Mặt Vũ Hề rót một chén nước trà vàng kim cho Diêm Xuyên, nói Đây là năm sư ta lấy được kim diễm trạc, nếm thử xem. Diêm Xuyên uống một ngùm, nhúng mày rồi giãn ra toàn thân lỗ chân lông đều giãn nở. Diêm Xuyên khen rằng Trà ngon có thể so với tiên phẩm. Mặt Vũ Hề mắt công công cười Vậy thì tốt Diêm xuyên tò mò hỏi Nàng tới đây cũng một lúc rồi Có biết là báo vật gì suốt thế Mặt vũ hề trầm ngâm nói Chưa biết còn phải chờ một đoạn thời gian Nhưng ta đại khái có thể đoán được cùng loại gì đó A Mặt vũ hề trầm ngâm nói Ngươi có biết huy hoàng ngày xưa của bất tử thánh địa không Xin lắng tai nghe Mặt Vũ Hề nói, một vạn năm trước bất tử thánh địa do thiên hạ vạn tôn làm chủ. Thánh chủ của nó tên gọi Đao Ma, là đệ nhất một vạn năm. Diêm Xuyên bất ngờ hỏi, Đao Ma, thiên hạ đệ nhất một vạn năm trước, mới không lâu trước hoàn kế thừa ý chí của phụ thân trở thành tân Đao Ma, đó là một cùng người sao. Mặc vũ hề cảm tháng nói Đúng vậy Đồn là lúc đó có vài người độ kiếp qua đi Sắp phi thăng tiên nhân vây dết đa ma Chúng ta ở phạm gian Tiên nhân sẽ bị thế gian áp chế tu vi Nhưng dù bị áp chế thì cũng là định hư cảnh Thế nhưng nơn Hơn Ú Vinh Quy Quy Nơn Gơn. Chuẩn tiên nhân này ở trước mặt đau ma không chịu nổi một kiếp. Bị giết gọn lẹ. Thiên hạ đệ nhất đúng là danh phù kỳ thực bất tử thánh địa cũng thành vạn tôm. Phi thăng. Thế gian. Diêm xuyên hơi nhớ mày, nhưng không hỏi nhiều. Mặt vũ hề kể lại. Đại khái năm. Sau ngàn năm trước. Không biết Bất tử Thánh Địa gặp chuyện gì mà hoàn toàn tan rã. Nghe nói Đa Ma cũng chết trong trận đó. Sau khi Đa Ma chết thì vài đạo quân Bất tử Thánh Địa cũng biến mất. À! mặc Vũ Hề ngẫm nghĩ trầm giọng nói. Phụ thân của ta năm xưa là người của Bất tử Thánh Địa. Diêm Xuyên bất ngờ nói. Phụ thân của nàng phụ thân của ta thật ra là mặt vũ hề cắn môi ngập ngừng không dám nói diêm xuyên mỉm cười nói không thể nói sao vậy đừng miễn cử mặt vũ hề lắc đầu nhìn diêm xuyên một lúc rồi nói thật ra phụ thân của ta không phải nhân tột diêm xuyên bất ngờ a! Mặt vũ hề nhìn chầm chầm diêm xuyên như đang chờ hắn biến đổi cảm xúc. Mẫu thân của ta là nhân tục, phụ thân của ta là một con minh phượng. Diêm xuyên tán thán. Minh phượng. Hèn chi nàng họp mặt tên vũ hề. Vua trong loài chim, phụ thân của nàng muốn nàng không được quên chính mình tôn quý. Mặt vũ hề lo lắng nói. Ngươi không cảm thấy ta. Diêm xuyên nghiêm túc gật đầu nói: “Ha ha ha ở trong mắt ta là mặt Vũ hề trước giờ không thay đổi. Đa tạ Mặc Vũ hề nở nụ cười trời queang mây tạnh. Diêm xuyên hỏi: “Lúc trước phụ thân của nàng tại sao ở đại chiêu thánh điện Mặc Vũ hề gật đầu nói, Ngày xưa thần thú hộ giáo bất tử thánh địa là tộc phượng hoàng. Trước khi bất tử thánh địa hội diên tất nhiên phụ thân chỉ có thể ở tại đây. A Mặt vũ hề biểu tình khổ sở nói. Phụ thân từng cho ta biết bên dưới phế tức đại chiêu thánh địa có thứ của tộc phượng hoàng ta. Cũng có di bảo của bất tử thánh địa. Nhưng lúc trước phụ thân không nói kỹ, sau đó thì. Diêm xuyên trầm giọng nghiêm túc nói, nếu như có thứ của tộc Phượng Hoàng thì ta sẽ hết sức giúp nàng lấy được. Mặt Vũ Hề cảm động gật đầu, nói, U, V, K, W, W, -M. Hai người vừa đánh cờ vừa uống kim diễm trà. Đến nửa đêm, khi hai người đang nói chuyện thật vui thì Diêm xuyên con ngươi co rút. Vù vù. Khí thế cường đại áp chế toàn bắt mặt điện. Thanh Long gầm lên. Là ai? Dám xông bắt mặt điện ta. Vèo. Mặt vũ hề đứng vật dậy che chở diêm xuyên. Nhìn hướng cửa bắt mặt điện. Khí thế phát ra ngoài điện. Vù vù vù vù vù. Khí thế hai bên phát ra tiếng đè ép. meo Miu miu bỗng vọc vào đại điện. "Đến trước mặt Diêm Xuyên. Miêu Miêu lo lắng nói: "Bên ngoài có 7 người xấu, meo." Ngoài điện truyền đến giọng khàn khàn. Thanh âm rất khàn có vẻ trêu chọc. "Diêm Xuyên, ta biết ngươi tại đây, ra đi, đừng trốn." Mạc Vũ hề sắc mặt khó xem nói: "Sáu hư cảnh." Diêm Xuyên trầm giọng nói: "Đi ra xem một chút đi." Mạc Vũ Hề lo lắng nói: "Nhưng mà." Diêm Xuyên cười nói: "Đi đi, chắc chắn họ không dám làm gì nàng cho nên mới không ra tay, nếu không ra tay thì mọi chuyện dễ nói." Mạc Vũ Hề kiên quyết nói: "Được rồi, nhưng ngươi phải đi bên ta, ta bảo vệ ngươi." Diêm Xuyên gật đầu, nói: "Ô, về ghế." Diêm xuyên, mặt vũ hề chậm rãi bước ra đại điện. Giờ phút này đã là đêm khuya, nhưng trên cao trăng sáng, có thể lờ mờ thấy bảy bóng người ẩn trong áo đen. Bốn người thanh long lạnh lùng đối diện với bảy người, bảo vệ hai người trong bắt mặt điện. Trong đó một người áo đen cười quá dị nói. Khạc khạc khạc khạc, Diêm xuyên, ngươi đến thật đúng lúc. Mặt vũ hề giọng lạnh băng nói Các ngươi là ai? Người áo đen lại cười lạnh nói Thánh nữ của Đại Chiêu Thánh Điện Chập chập lần trước đúng là nhìn không ra Diêm xuyên ngăn cản mặt vũ hề Mỉm cười nói Thì ra là độc sư không ngờ ngươi nhận ra ta Người áo đen bất ngờ hỏi ngược lại “A! Ngươi cũng nhận ra ta Diêm xuyên mỉm cười nói. Ngày xưa lúc ngươi bị độc cô kiếm vương chém đầu thì ta có nhìn sát ngươi trái tim nát. Ngươi là phong thủy sư, ta biết ngươi sẽ xuất hiện. Độc sư trầm giọng nói. Ta biến thanh âm rồi tại sao ngươi nhận ra được? Diêm xuyên nhìn sáu người áo đen khác, nói. Bảy người các ngươi chỉ có ngươi là âm khí âm trầm. Hiển nhiên không thuộc về Dương Giang. Mấy vị này là... Ngươi xem ta là ai? Trong đó một người áo đen bỗng dở lên mũ trùm đầu, Lộ ra khuôn mặt lạnh băng. Diêm xuyên nheo mắt nói. Hắc vũ chân quân. Két két két két. Thanh long, mặt vũ hề nhanh chóng kề bên Diêm xuyên. Hắc vũ chân quân, chủ nhân đại vũ thiên tôn Năm đó ép chết phụ thân Diêm Xuyên, gã là giúp đỡ cho hung thủ. Hắc vũ chân quân lạnh lùng nói. Quả thật là ngươi. Lần trước tại phong thủy trận là ngươi phá hủy kế hoạch của ta. Khi nói chuyện sát khí ôm lạnh bắn ra từ người hắc vũ chân quân. Mặt vũ hề lạnh lùng nói. Hờ! Hắc vũ chân quân Vạn dịu yêu liêng ở trong tay mão nhật đạo quân mà ngươi vẫn nhớ mãi không quên sao? Hát vũ chân quân nhìn hướng Diêm Xuyên cười lạnh nói. Nút sau lưng đàn bà sao? a Diêm Xuyên, ngươi không bằng cả phụ thân ngươi. Diêm Xuyên mỉm cười nói. Ta có bằng phụ thân của ta hay không chẳng cần ngươi quan tâm? Còn ngươi? Đường đường là tôn chủ đại vũ thiên tôn mà giấu đầu lòi đuôi. Mấy người này các là các trưởng lão của đại vũ thiên tôn ngư đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 150 hắc vũ chân quân lại xuất hiện. Hờ, ác vũ chân quân nhớ mày đáp lại. “A! Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Bất tử thành này là thành trì của Đại Chiêu Thánh Điệp, hôm nay ngươi tới đây bức cung thì chính là khiêu khiết Đại Chiêu Thánh Điệp. Chỉ cần mặt cô nương ra lệnh một tiếng, ngươi có tin các chân quân trong Đại Chiêu Thánh Điệp đánh gục các ngươi không? Mặt vũ hề biểu tình nghiêm túc nói. Đúng vậy. Miu Miu cũng vinh váo kêu lên. Mèo! Độc sư đứng một bên cười lạnh nói. Ta đã bày trận pháp bên ngoài, sẽ không ai phát hiện ra. Diêm xuyên khinh thường nói. Vậy sao độc sư, ngươi đã mất đi thân xác, phong thủy trận của ngươi sẽ hoàn mỹ như ngày xưa sao? Độc sư hừ lạnh nói. À! Diêm xuyên cười lạnh nói. Ngươi nên nhớ đây không phải giả ngoại mà là phạm vi thế lực của đại chiêu thánh địa bây giờ đi còn kịp. Một khi chúng ta phá phong thủy trận của ngươi thì tội tăng một cấp Vây khốn thánh nữ Đây chính là hoàn toàn khiêu khiếp Đại Chiêu Thánh địa Đến lúc đó không cần chúng ta mở miệng Quần hùng Đại Chiêu Thánh địa sẽ sang bằng Đại Vũ Thiên Tông ngươi Ngươi có tin không? Hắc Vũ chân Quân hừ lạnh Hờ Nhưng kêu Hắc Vũ chân Quân ra tay ngay bây giờ thì gã không dám Đây là địa bàn của đại chiêu thánh địa Giam cầm thánh nữ Nếu còn tổn thương đến thánh nữ Thì đại chiêu thánh địa vì uy tinh Ba đạo quân tuyệt đối sẽ không tha cho Hắc vũ chân quân Mặc vũ hề lạnh lùng nói “Hắc vũ chân quân cút đi Độc sư la lên Không thể nào trừ phi diêm xuyên trả lại đồ cho ta Diêm xuyên lạnh lùng nói Ta lấy cái gì của ngươi? Độc sư hét to Ngân la bàn đó trả la bàn của ta lại đây Diêm xuyên lắc đầu, nói Ha ha ha ha Ngân la bàn Năm đó là của ngươi nhưng hiện tại đã không phải Độc sư lạnh lùng nói Hừ, đồ của ta mà ngươi cũng mơ chiếm giữ Có tin bây giờ ta ghét ngươi không? Mặt vũ hề lạnh lùng nói. Ghét Diêm Xuyên. Nếu các ngươi dám ra tay thì ta bảo đảm các ngươi không một ai ra khỏi bức tử thành. Diêm Xuyên lạnh nhạt cười nói. Nghe thấy chưa? Tình hình ban đầu mọi người bức ép đoàn người Diêm Xuyên chớp mắt đảo ngược. Trong mắt hắc vũ chân quân lạnh băng. Tốt! A ha ha, Diêm Xuyên Diêm Xuyên mỉm cười nói Đừng nhìn ta như vậy Ta có giữ lại ngân la bàn cũng vô dụng Nhưng không thể miễn phí đưa cho các người Dùng đồ vật đổi đi A Hắc vũ chân quân và độc sư ngoài ý muốn Độc sư lạnh lùng nói Ngươi muốn cái gì? Diêm Xuyên mỉm cười nói ta cũng không biết các ngươi có cái gì, như vậy đi, áo đen trên người các ngươi không tệ, dùng nó để đổi đi. Mọi người mắt lạnh băng. Ngươi nói cái gì? Diêm xuyên lắc đầu, nói. Như thế nào? Không nguyện ý. Không nguyện ý thì thôi. Vèo. Hát vũ chân quân kéo xuống áo đen quang tối trước. Trong áo đen còn có cẩm bào hoa lệ. Nên cởi áo đen xuống cũng không sao. Vèo, vèo, vèo. Trừ độc sư ra thì mấy người khác cũng quăng áo đen xuống. Độc sư giọng lạnh lùng cười nói. Khục hưu khục khục, diêm xuyên, chúng ta nhớ kỹ nhục nhã hôm nay. Diêm xuyên quát. Cởi mau lên, nếu không ta sẽ đổi ý. Hắc vũ chân quân và độc sư cùng quát lên. Ngươi dám Diêm xuyên cười nhìn Độc Sư, "Ta có dám hay không thì chủ yếu phải xem ngươi." Độc Sư hừ lạnh, "Hừ." Độc Sư vung tay vứt áo đen xuống đất. Độc Sư cũng mặc y phục, nhưng trong y phục là khung xương khô. Đầu là đầu lâu. Trong đầu lâu phát ra ánh sáng xanh âm u. Miêu miêu quở mắng, "Meo, thật xấu xí!" Độc sư âm lạnh nói: "Đưa la bàn cho ta." Diêm xuyên mỉm cười, từ trong lòng chậm rãi lấy ra một la bàn ném cho độc sư. Vèo, bộp. Độc sư đón lấy. Hắc phủ chân quân cười lạnh nói: "Có đúng không?" Độc sư gật đầu, nói: "Đúng vậy." Hắc phủ chân quân lạnh lùng nói: "Chúng ta đi." Mọi người gật đầu, đập bước lên trời. Lúc bay đi hắc vũ chân quân không quên quay đầu lại nhìn chầm chầm diêm xuyên trong mắt đầy oán đột. Vèo, chết mắt bảy bóng người biến mất trong tầm mắt mọi người. Chu tước cười nói. Ha ha công tử, ngươi thật lợi hại. Bước bọn họ cởi y phục. Chu tước vương tay định nhặt vài món chiến lợi phẩm. Diêm xuyên quát. Đừng nhút nhứt. Chu Tước nghi hoặc hỏi. a Mặt vũ hề trầm ngâm nói. Hắc vũ chân quân, độc sư chỉ vì một la bàn. Xem ra giờ phút này có có chuyện quan trọng cần làm, chắc chắn liên quan đến la bàn. Diêm xuyên gật đầu, nói. Đúng vậy. Dùng la bàn thì chắc là gặp khốn cảnh hay cần bày trận. Mạc Vũ Hề hỏi: Thế ngươi chuẩn bị làm sao? Diêm xuyên trầm giọng nói: Các ngươi theo ta đi, nếu có thể thì cố gắng giữ bọn họ tại đây. Mạc Vũ Hề tò mò hỏi: Giữ họ lại làm gì? Thanh Long giải thích rằng: Ý của Diêm công tử là giữ an họ lại. A! Mắt Mạc Vũ Hề sáng lên hỏi: Y phục này là điểm mấu chốt Diêm xuyên nói Sẽ hữu dụng các ngươi đừng đụng vào Dùng hộp ngọc cất là được a Dùng pháp thuật cất bảy bộ y phục Xong mọi người nhanh chóng ra khỏi bắt mặt điện Bay ra ngoài thành Chú Tước hơi lo lắng nói Diêm công tử tại bức tử thành Bọn họ không dám ra tay với thánh nữ Nhưng nếu ra khỏi thành thì khác, lỡ như? Diêm Xuyên cười nói. Ngươi nghĩ như vậy thì chắc chắn đám hát vũ chân quân cũng có cùng suy nghĩ. Cho nên bọn họ sẽ không nghĩ rằng chúng ta đi theo. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Hơn nữa quan trọng hơn là khiến bọn họ vì một la bàn mà tập thể suốt động hiển nhiên vì gặp khó khăn. Hoặc gặp đối thủ khó gặm. Một đối thủ có thể một mình đấu với cả đám bọn chúng. Thanh Long giật mình kêu lên. Kẻ địch của địch thủ là bằng hữu của mình sao? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Đúng vậy. Đương nhiên chúng ta không thể làm bừa tuổi thời mà động là được. Miu Miu cười nói. “Meo! Diêm Xuyên, ngươi đúng là xấu xa. Diêm Xuyên biểu tình nghiêm túc nói. Còn dám nói xấu ta thì trừ linh thật của ngươi bây giờ. Miêu miêu lập tức nịnh nọt bảo. meo Diêm xuyên. Ngươi thật là mưu kế vô số. Trí tụ siêu quần. Là khắc tinh của tội ác. Ta tự hào vì ngươi. Mèo. Xây. Mặt vũ hề bị học cười. Đám người hắc phủ chân quân ra khỏi bất tử thành. Lại mặc lệ đồ đen Hắc vũ chân quân lạnh lùng nói Diêm xuyên Nghiệt chủng của Diêm đào Năm đó nên nhổ cỏ tận gốc Một trưởng lão nghiêm túc nói Tôn chủ chờ xong xuôi chuyện này ta sẽ đi ghét hắn Hác vũ chân quân gật đầu nói u v f m Hác vũ chân quân ngoái đầu nhìn hướng độc sư, nói Độc sư, đã tìm được la bàn trở về, ngươi có nắm chắc không? Độc sư cực kỳ tự tin nói Yên tâm đi, có la bàn thì đủ bắt lấy phong thủy sư đó Ở phương đông không ai có thuật phong thủy vượt qua ta Thân hình phong thủy sư kia thật sự thích hợp ngươi Độc sư trầm giọng nói Đương nhiên, còn hoàn hảo hơn thân hình cũ của, của ta, dù lúc trước ta có thân thể cũng quyết chiếm lấy thân xác đó. Thôn u chi thể quá hiếm có. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi.z. Quận 2 chương 151 cuộc chiến phong thủy sư. Hờ, Ác phụ chân quân trầm giọng nói, "U, VGF, wơ, wơ, M." Được đến thân xác phong thủy sư kia rồi ngươi lập tức bày trận. Chủ thượng đã truyền tin kêu chúng ta phải lấy được di vật của tộc Phượng Hoàng trong bức tử Thánh Điệp. Độc sư nghi hoặc hỏi. Tại sao chủ thượng không phái một số cường giả tộc Phượng Hoàng đến? hắc vũ chân quân trầm giọng nói. Tộc Phượng Hoàng. Đại chiêu Thánh Điệp tọa trấn phương Đông, chủ thượng phải cẩn thận. Nhưng chủ thượng hùng tài đại lực, sớm muộn gì sẽ nhất thốn thiên hạ. Mọi người gật đầu, nói, U, V, K, W, W, -W Bên ngoài bất tử thánh địa trong rừng cây. Chỗ một sơn cốt hẹp, có mấy cương thi đứng thẳng tại đó. Cương thi mặt không biểu tình, đứng đầu là một bóng áo đen theo mây mù. Bóng áo đen kia niệm chú ngữ quá dị với đám cương thi Nếu Diêm Xuyên có ở đây thì lập tức nhận ra ngay Người này chính là phong thủy sư hắn đã cứu trọng phong yêu Sơn Mạc Phụ Mơ Dương Phụ Mơ Dương niệm chú ngữ Đám cương thi đầu lắc lắc Phụ Mơ Dương lạnh lùng nói Trốn vào trong đất thủ tại đây Đám cương thi cung kính ngợt đầu Két két két két. Đám cương thi chết mắt chìm vào đất. Phụ mơ dương quay đầu nhìn phía xa. Tự khí. Lại tới rồi. Mấy thứ âm hồn bất tán các ngươi. Bất tử thành. Phủ thành chủ. Có ba bóng người đứng. Cổ Nguyệt Thánh Tử. Hai tùy tùng áo tím của gã. Tự ông cung kín báo cáo với Cổ Nguyệt Thánh Tử. Tử ông chắc chắn nói, là đám hát vũ chân quân, hiện họ đã đi, nhưng nhóm diêm xuyên, mặt vũ hề đã đuổi theo. Cổ Nguyệt Thánh tử xoay nhẫn trong tay, cười lạnh nói, bỏ ngựa bắt ve sao? Tự ông gật đầu, nói, đúng vậy, chắc là như vậy rồi. Cổ Nguyệt Thánh tử thẳng nhiên nói, Tự ông tử xuyên. Hai tuổi tùng áo tím đồng thanh kêu lên. Có. Cổ nguyệt thánh tử lạnh lùng nói. Nếu bọn họ làm bọ ngựa thì các ngươi làm chim sẽ đi. Diêm xuyên. Ta nhìn hắn rất gai mắt. Hai người đồng thanh reo lên. Thánh tử yên tâm, chúng ta sẽ khiến Diêm xuyên để mạng lại. Cổ nguyệt thánh tử thẳng nhiên nói. Đi đi. Tôn lệnh, trong rừng cây, Năm người diêm xuyên, mặt vũ hề nhanh chóng xuyên qua. Miêu miêu ngồi trên diêm xuyên, bắt đầu nói nhiều. meo đã nửa ngày rồi, bọn họ đi đâu vậy? Chú tước nhướng mày nói. Bên này, như thế nào? Mặt vũ hề giải thích rằng, Đây là di tiết chút tước không lâu trước kia ánh sáng ngút trời, nó ở ngay trước mắt. Diêm xuyên nhớ mày nói. Ánh sáng ngút trời. Tức là cái gọi là báo vật ở tại đây. Mặc Vũ Hề nói. Đúng vậy. Đáng tiếc báo vật cất dấu quá bí ẩn. Chỗ này bị đào ba thước cũng không phát hiện ra. Nhưng càng là vậy thì càng chứng minh nó quý báu cỡ nào. Thế có ai canh giữ ở đây không? Mặt Vũ Hề giải thích rằng. Không có, nơi đây âm khí quá đậm, không thiết hợp ở lâu. Báo vật hoặc có linh. Chúng ta suy đoán có lẽ cách một năm. Cùng một canh giờ. Cùng thời gian thì nó sẽ lại hiện ra. Diêm xuyên gật đầu, nói. U, VGF war, war. M. Biu miu la lên. Meo, bọn họ dừng lại rồi. Mọi người cũng lặng lẽ đáp xuống một sơn cốt Phía xa trên một đồi núi, đám Hắc Vũ Chân Quân nhìn Độc Sư. Hắc Vũ Chân Quân hỏi, có thể không? Độc Sư lạnh lùng nói, Trần Pháp Trước đó chúng ta đã bố trí xong Nhưng la bàn không phải của riêng ta Hơi lo sẽ thất bại Lần này thì chắc chắn thành công Hác vũ chân quân gật đầu, nói Chúng ta hộ pháp cho ngươi Độc sư cầm la bàn nhẹ nhàng xoay Cạch cạch cạch Cây kim chính giữa la bàn bỗng xoay nhanh Độc sư vương tay ấm la bàn xuống đất Um um. Mặt đất xung quanh phát ra tiếng rung động, kèm với mặt đất rung rinh từng tia khí đen tuôn ra từ lòng đất, hắc khí tận trời cực kỳ âm sát. Diêm xuyên nét mặt sa sầm. Là tự khí. Bùng, mặt đất bỗng thọ ra một bàn tay xương khô. Bùng, bùng, bùng, ngày càng nhiều. Chết mắt vô số khô lâu ra khỏi mặt đất. Càng ngày càng nhiều hơn Mấy ngàn Mấy vạn Thậm chí là nhiều nữa Két két két két Vô số khô lâu hình người phát ra tiếng gầm rú chói tay hướng phương xa Độc sư hét to một tiếng Đây Bùm bùm bùm Các khô lâu chạy nhanh cầm cốt đao cốt thương xong hướng sơn khẩu phía xa Đại quân khô lâu đi qua đi thì tử khí tận trời, che trời lấp trăng, âm u như ngăn cách với bên ngoan. Phía xa, sơn khẩu. Phụ mơ dương lạnh lùng liếc phương xa. Tử khí. Lại tới nữa thứ âm hồn không tán các ngươi. Phụ mơ dương vung tay. Âm âm. Dưới chân Phụng Mơ Dương cũng bút tử khí tận trời, tử khí cuồng cùng che trời lắp đất pha đụng với tử khí phía đối diện. Trên mặt đất bò ra từng cương thi. Cương thi mặt không biểu tình, bò ra ngày càng nhiều. Phụng Mơ Dương lạnh lùng nói, đây, dai đại quân cương thi rống to, song hướng đại quân khô lâu. Âm âm. Hai đại quân chạy nhanh, không bao lâu, và chạm giữa trung tâm. Rai! Két két két két! Cương thi, khô lâu đánh nhau, không ai nhứng ai, và chạm nhau, tiếng xung phong rạch phá hư không, cực kỳ ồn ào. Tử khí hai bên tiếp tục chết mắt vào trùm xung quanh. Nhưng trong khói đen có một ít dơn. Dơn! Quy! Quy! Ồ! Vương gơn, sơn, sáng màu u lam cho người thấy chiến trường bên trong thảm liệt. Thanh Long cảm thán nói, chỉ hai người đã chiến đấu đến mức như chiến tranh đại hình. Phong thủy sư thật là quá dị. Diêm xuyên cười nói, đi, chúng ta đi qua. Mặt Vũ Hề bất ngờ hỏi, à... Không chờ bọn họ lưỡng vài câu thương sao? Diêm xuyên mỉm cười nói, "Phong Thủy sư bên kia là người quen của ta." "A!" Mọi người gật đầu, nếu là người quen thì phải thay đổi kế hoạch ban đầu. "Vèo!" Mọi người cẩn thận lao hướng Phụng Mơ Dương, bởi vì dán sát mặt đất nên mọi người bất đắc dĩ ngang qua khu chiến tranh. Vài tên cương thi nhào lên, Rai, vèo, thanh long vung tay cơ, hờn, a, n, m, cương thi, a, phía xa Phụ Mơ Dương như có cảm ứng, nhìn sang. Phụ Mơ Dương bất ngờ hỏi. Diêm xuyên. Khi Phụ Mơ Dương hỏi thì phức tay hướng Diêm xuyên. Cương thi chỗ đó không để ý đến đoàn người Diêm xuyên. Ngược lại ngăn nhiều khô lâu cho hắn. Chớp mắt đoàn người Diêm Xuyên đã tới gần Phụ Mơ Dương. Đám mặt vũ hề thanh long cảnh giác nhìn Phụ Mơ Dương. Phụ Mơ Dương bất ngờ hỏi. Tại sao ngươi ở đây? Diêm Xuyên hỏi ngược lại. Có lẽ là trùng hợp đi, ngươi tới đây là vì báo vật sao? Phụ Mơ Dương thẳng thắn lắc đầu, nói. Diêm Xuyên chật nghĩ ra cái gì, nói. À... Không lẽ ngươi vẫn là vì? Phụ Mơ Dương gật đầu, nói. Đúng vậy. Đáng tiếc gặp mấy tên âm hồn bất tán. Diêm xuyên mỉm cười nói. Âm hồn bất tán sao? Biểu tình của Phụ Mơ Dương bỗng biến cực kỳ nghiêm túc nói. “A Diêm xuyên nhìn lại. Chỉ thấy trên đồi nối phía xa độc sư bỗng lấy ra một bao bố màu vàng. Dài chừng ba trượng Bên trên vẽ hoa văn từng vòng tựa như la bàn Diêm xuyên ngạc nhiên hỏi Bắc Tôn đại diện đồ Hắn là phản đồ của Bác Tôn Phiếu xa độc sư đã đứng trên tấm vải Nhìn xung quanh vị tử khí cuồn cuộn bao phủ Trên bàn tay xương cầm một cây lông chim bẫy sắc Mặt vũ hề bất ngờ hỏi Đó là Phượng Vũ. Độc sư bỏ Phượng Vũ vào trong tấm vải, phút chốt lông chim bị hút vào trong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z Quận 2 chương 152 Chật Phật Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z Quận 2 chương 153 Phượng Huyết Khai Phong Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr Quận 2 chương 154 Hậu Tái Thiên Địa Đại Huyền Hoàng Định Càng Khôn Ngọc Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr Quận 2 chương 155 Thánh Tử Tham gia G. Rao, Rai, Rai Chỗ thân thể của mặt vũ hề bổng phát ra mấy ngàn phượng hoàng Thật nhiều ý chí của Phượng Hoàng xong hướng mặt vũ hề chết mắt bị độc sư khóng chế. Vạn Phượng cùng ngâm. Ác chế hướng thiên Long Âm âm. Phượng Hoàng cùng cụm kéo đến toàn diễn sinh giới chết mắt thành thiên hạ của Phượng Hoàng. Long tộc liên tục lùi, bị buộc đến góc chết. Mặt vũ hề nổi trên Bắc công đại diễn đột như con rối bị độc sư lợi dụng triệu tập vô số phượng hoàng. Đám thanh long giật mình kêu lên. Thánh nữ! Đám chú tước kinh kêu. Làm sao đây? Làm sao đây? Vạn phượng tề minh, độc sư lấy mặt vũ hề làm con rối chết mắt khốn chế toàn cuộc. Độc sư đắc ý cười nói. Khục khục khục khục, mặc dù thiếu hơn phân nửa phượng hoàng nhưng để diệt các ngươi thì cũng dư sức rồi. Một trưởng lão đại vũ thiên tôn cười nói. Độc sư, làm tốt lắm. Độc sư hưng phấn nói. Mau lên, các ngươi cùng chủ thượng lấy báo vật ta đi chiếm thân thể phong thủy sư kia. Vạn phượng tề minh dết hướng phụ mơ dương. Âm! Um. Bỗng một tiếng động chấm trời, viên duyên diễn sinh giới cơn, hơn, u, vinh, quy, quy, gò, tê, phát ra ánh sáng vàng chói mắt, âm âm, toàn diễn sinh giới đều lắc lương, ánh sáng vàng như từ thế giới bên ngoài bắn vào. Tựa như có phần mặt trời xâm nhập diễn sinh giới. Vù vù. Một phần mặt trời xâm vào chiến trường diễn sinh giới. Trong mặt trời vàng đứng sau mưu tu giả. Mặt trời vàng tựa như cái lồng chục to, chết mắt mở rộng, phủ lên thật nhiều sông núi, chiếm một phần năm diễn sinh giới. Bên ngoài lồng chục rơn a t i e n nhưng heo phượng hoàng không cách nào xâm nhập Phía xa độc sư giật mình kêu lên Đại nhật công đức thiên trận của đại chiêu thánh địa tự xuyên vui sướng kêu lên Thánh tử Cổ nguyệt thánh tử dẫn theo đám tu giả cường đại tiến vào chiến trường diễn sinh giới Các tu giả xâm nhập diễn sinh giới Lập tức nhìn bốn phía Nhìn hướng ngọc sơn to lớn Độc sư giật mình kêu lên Hắc vũ, ngươi mau lên Hắc vũ chân quân sốt ruột nói Không thu được trong Ngọc Sơn này có thế giới Hắc vũ chân quân quát Đi, đi vào Tôn lệnh Hắc vũ chân quân cùng năm trưởng lão đạt bước vào Ngọc Sơn Chết mắt 6 người biến mất đã tiến vào thế giới bên trong Ngọc Sơn Cổ Nguyệt Thánh tự sắc mặt trầm xuống nói. a Diêm xuyên quát. Độc sư. Độc sư nhìn sang. Diêm xuyên quát với độc sư phía xa. Chỉ cần ngươi không giết hết chúng ta tại đây. Nếu ngươi dám tổn thương mặt vũ hề thì đại chiêu thánh điện xe dốc hết công việc toàn tộc ngươi. Diêm xuyên cao giọng quát khiến độc sư biến sắc mặt. Ban đầu không kiên nể gì giờ đây biến mất Kế hoạch vốn có là tiêu diệt mọi người tại đây Bao gồm mặt vũ hề bị lợi dụng xong Xong chuyện rồi ai biết mình có dết mặt vũ hề không Nhưng bây giờ thì khác, có nhiều người như vậy dết hết được không Đặc biệt là cổ Nguyệt Thánh Tử, đó là cường giả trung hư cảnh Dương chiếc Cựu đứng bên cạnh cổ Nguyệt Thánh Tử giật mình kêu lên À! Vũ Hề! Cổ Nguyệt Thánh Tử lạnh lùng liếc một vòng Cổ Nguyệt Thánh Tử thấy phong thủy sư đứng trên hai núi to suốt đài Thấy diêm xuyên, thấy mặt Vũ Hề Cổ Nguyệt Thánh Tử thản nhiên nói Mặt Vũ Hề chỉ là trúng độc, không chết được, khô lâu cay không dám làm gì Dương Chí Cửu nhớ mày gật đầu, nói “A! Dương Chí Cửu nhìn hướng Ngọc Sơn Dương Chí Cửu hơi biến sắc mặt nói Đây là báo vật gì? Cổ Nguyệt Thánh Tử trầm giọng nói Các vị chân nhân hãy cùng ta đi vào Tám người đàn ông mặc đạo bào sau lưng Cổ Nguyệt Thánh Tử lên tiếng Tuân lệnh Cổ Nguyệt Thánh Tử lạnh lùng nói Thần cảnh ở lại đây tự ung tự xuyên ngăn chặn bất cứ ai xâm nhập. Gần 50 thần cảnh kêu lên. Tôn lệnh. Cổ Nguyệt Thánh tự liết tự xuyên, lại nhìn hướng diêm xuyên, mắt lón tia sáng khí. Tự xuyên gật đầu, nói. Tôn lệnh. Tiếp theo cổ Nguyệt Thánh tự giận tám chân nhân bay hướng Ngọc Sơn. Dương chiếc cử kêu lên. Ta cũng đi. Bên ngoài diễn sinh giới. Hoàng đứng trên đỉnh ngọn núi nhìn xuống lồng chục như mặt trời tiến vào bên trong diễn sinh giới. Trong lồng chục chính là đoàn người cổ nguyệt thánh tử. Hoàng nhìn, nhớ mày nói. Chỗ này đúng thật là biến thành phế tức. Hoàng lạnh lùng nói. Thiên ngọc cung mở ra, si mị võng lượng đều nhảy ra ngoài. Hoàng nói rồi nhấc chân vọt hướng diễn sinh giới. Bên trong diễn sinh giới. Cổ Nguyệt Thánh tự dẫn theo tám chân nhân bay ra đại nhật công đức thiên trận. Dương Chiếu Cửu la lên. Ta cũng đi. Cổ Nguyệt Thánh tự hơi nhíu mày nhưng không ngăn cản. Mười người bay hướng Ngọc Sơn. Dù bây giờ độc sư có mấy ngàn phượng hoàng nhưng không dám xuống tay với 10 người. Mặc kệ họ bay tới gần Chết mắt chui vào trong ngọc sơn Biến mất Diêm xuyên nhớ mày suy tư Hai luồng ánh mắt sắc bén vắng hướng Diêm xuyên Là tử ung tử xuyên Hai người ánh mắt lạnh băng nhìn Diêm xuyên Diêm xuyên như có cảm ứng quay đầu nhìn lại Chỗ đại nhật công đức thiên trận Hai hư cảnh Gần 50 cường giả thần cảnh đều chờ đợi cổ nguyệt thánh tử điều khiển. Tử xuyên cười lạnh nói. Diêm xuyên, lần này ngươi không trốn thoát được. Tử ông cũng hạ lệnh. Theo lệnh của thánh tử chu sát Diêm xuyên. Đám thần cảnh nghe vậy mắt lộ vẻ tò mò nhìn Diêm xuyên. Mọi người thấy rõ ràng Diêm xuyên chỉ là tinh cảnh cử trọng. Chúc tu vi này mà cần dùng nhiều lực lượng đến thế sao? Thanh Long la lên. Công tử, ngươi mau chạy đi. Mấy người khác ngươi hãy hộ tốm công tử rời đi. Đám bạc Long la lên. Tôn lệnh. Miu Miu lo lắng nói. Mèo! Lần này thảm rồi. Âm! Um. Phiếu xa đột nhiên nổ một tiếng phan thật lớn. Một luồng sáng trắng bỗng vắng vào đại trận. Vèo. Chính giữa đám Diêm Xuyên tự ông đột nhiên xuất hiện một bóng áo trắng. Diêm Xuyên bất ngờ hỏi. Hoàng. Hoàng đi vào trong, dò xét xung quanh một phen cuối cùng nhìn hướng Ngọc Sơn. Hoàng nhìn viêm Xuyên, nói. Thiên Ngọc cung mở ra. Có người đi vào chưa? Diêm Xuyên gật đầu, nói. Có, U, V, K, W, W, M Hoàng nhất chân định vọt hướng Ngọc Sơn Vèo Tự ông bỗng che trước mặt Hoàng Tự ông lạnh lùng nói Ngươi là ai? Hoàng ánh mắt lạnh lùng nói Cút đi Tự ông quát lạnh Khí cảnh nho nhỏ mà cũng dám kêu ta cút hờ Người tử ông bắn ra khí thế cường đại Hoàng ngẫm đầu liếc tử ông Ánh mắt lạnh băng Khí thế của gã không thể đè ép được nàng Kem kem Hoàng rút ra thanh đồng đao Lạnh lùng nhìn tử ông Tử ông vung tay đánh ra một chưởng Thánh tử đã dặn bất cứ ai cũng không được phép tiến vào Ta thấy ngươi chán sống rồi Ẩm um, Chưởng va nhau Xung quanh chấn động mạnh Một trưởng của hư cảnh có uy lực to lớn Đẩy hoàng ra xa trăm trưởng Giọng hoàng lạnh băng Ta thấy người muốn chết Bên kia mắt Diêm Xuyên sáng lên Nhìn thấy cơ hội Diêm Xuyên nói Thanh Long ngăn tử Xuyên lại cho ta Thanh Long bất ngờ hỏi “A! công tử ngươi chuẩn bị làm cái gì Diêm xuyên trầm giọng nói. Ta muốn mau chóng đột phá. Kem kem. Diêm xuyên rút ra Ngọc đế kiếm sau lương. Miu Miu khó hiểu hỏi. Bèo, bèo. Diêm xuyên đưa Miu miêu đi. Bạch Long, Chu Tước Huyền vũ, các ngư chăm sóc Miu Miu dùm tuyệt đối không để nó bị gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fr Quận 2 chương 156 Đại Hổng Chiến Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fr Quận 2 chương 157 Đại Thôn Thiên Lôi Thượng Giờ Y, E, mừng, Xuyên lao máu, nhe răng cười với 30 thần cảnh phía xa Độc thần họa của ta đã vào cơ thể của hắn Tại sao hắn không có chuyện gì Hắn là ma ủy Mới rồi suốt chút Suốt chút nữa A, hắn lại tới Một đám thần cảnh kinh kêu Diêm xuyên lần thứ hai rút kiếm giết lại đây Vèo Tay trái Diêm xuyên vung một nhánh cuốn lấy một thần cảnh kéo đi Thần cảnh bị kéo tới gần Diêm xuyên Kiếm thứ 19 Bùng Thần cảnh kia bị chém thành hai nữa giết giết hắn Âm um. Lại một vòng quần công mới Cụt chém dết hung tàn Bùng Diêm xuyên lại mượn lực Cô ý bị đánh ra ngoài Diêm xuyên thở dốc ngực Lưng hắn đều là vết đau Vết kiếm thần cảnh đối diện Còn lại 20 người Không giết chết hắn Không thể nào tại sao không giết chết hắn được. Kiếm của ta đã đâm vào ngực hắn. Bây giờ hắn nên hao tổn khí huyết mới đúng tại sao còn có nhiều lực lượng như vậy. Huyết khí trên ngọc đế kiếm, năng lượng không ngừng rót vào thân thể diêm xuyên. Một số vết thương da thịt đang nhanh chóng hồi phục. Diêm xuyên siêu hưng phấn lại xông lên. Khục khục khục khục, lập tức đến ngay đây. A các vị, đừng nương tay. Không giúp hết sức là chúng ta tiêu rồi. Một đám thần cảnh sợ hãi gào rống. Bùng, bùng, bùng. Diêm xuyên như điên cuồng. Kiểu đánh liều mạng. Người lại bị đâm vài vết kiếm nhưng hiệu quả rất rõ rệt. Có 10 thần cảnh biến thành xác khuột. Diêm xuyên cuồng rống, rai, khí thế quanh thân diêm xuyên tăng lên còn lại 10 tên thần cảnh kinh khủng nhìn diêm xuyên. Không, không, mười thần cảnh kinh khủng tránh đi không dám chiến đấu cùng diêm xuyên. Chiến đấu cái quái gì? Mọi người bị giết teo tim tên điên này là biến thái. 10 thần cảnh tránh ra xa nhìn sát vầy nhầy đầy đất da đầu tên rừng. Gần 40 thần cảnh, chết mắt đã thành xác chết. Mọc thần cảnh kinh khủng hỏi. Hắn, hắn là tinh cảnh sao? Tinh cảnh bà nội nó. Chúng ta không nên đến ta muốn về nhà. Sư huynh vốn không nên chết. Mười thần cảnh kinh khủng hú hét. Lần này Diêm Xuyên không lao đến mà đứng thẳng cấp trên đỉnh một ngọn núi. Rai, ầm. Um. Quanh thân Diêm Xuyên có tiếng vang thật lớn, khí lưu nóng cháy thổi bốn phía. Khí thế trên người Diêm Xuyên lại tăng lên. Một thần cảnh kinh kêu. Tinh cảnh thập trọng. Hắn đột phá rồi. Vì thương nặng như vậy mà cũng có thể đột phá. Tinh cảnh cửu trông đã thế này giờ lên tinh cảnh thập trọng. Ai nói hắn là tinh cảnh lão tử liều mạng với ngươi. Đám thần cảnh tránh xa Diêm Xuyên. Ánh mắt của Diêm Xuyên không còn nhìn họ. Tinh cảnh thập trọng. Rốt cuộc đã đến thập trọng. Diêm Xuyên ngoái đầu nhìn xung quanh. Dưới trường đao của Hoàng. Tự ông liên tục bại lui. Tóc tai bù xù. Đứt một tay. Người đẫm máu. Khổ sở giải vui. Tự ông hét to. Giết chết ta Ta sẽ không cho ngươi sống yên Khí huyết nghịch chuyển đại pháp Tự ông rống to Kiếp động cơ năng toàn thân Trong ha ha ha ha Khí huyết nghịch chuyển Lực lượng tăng vọt Hờ. Không biết tự lượng sức mình Hoàng lại vung trường đa mang Theo bão tố siêu cấp Đồ sát hướng tự ông Bên kia tự xuyên đối diện thanh long Thần cảnh đã bị vết hơn phân nửa tử ông sử dụng khí huyết nhịp chuyển đại pháp khiến tử xuyên rất tức giận. Chết cho ta! Trường kiếm mạnh chém hướng Thanh Long. Thanh Long người đầy vết thương cầm trường kiếm khổ sợ chống đỡ. Thanh Long cười thảm nói. Có ta ở ngươi đừng mơ đi được. Khí huyết nhịp chuyển đại pháp. Thanh Long cũng liều mạng giả kích động toàn bộ tiềm năng vùng phát ra lực lượng chưa từng có. Hai thanh kiếm pha nhau. Ẩm. Um. Khí lương nóng cháy thổi bốn phía, núi non sụp đổ, bụi đất bay đầy trời. Vèo. Tự xuyên phất tay, bụi tán đi. Tự xuyên hộp máu, dùng kiếm chống đất thở hồng hộp. Hiển nhiên mới rồi Thanh Long liều mạng tổn thương đến căn nguyên của gã. Người thanh long đẫm máu, ngã gục trong vụn máu, không thể nhút nhứt. Đám bạc long kinh kêu. Đại ca, vèo. Diêm xuyên chạy tới trước mặt thanh long, lạnh lùng nhìn tự xuyên phía xa. tự xuyên lau máu nơi khóa môi, cười lạnh nói. Ha ha ha ha. Diêm xuyên ta xem ngươi bây giờ còn có cách gì. Diêm xuyên la lên. Bạc Long, Chu Tước, Huyền Vũ, các ngươi lại đây. Vèo, ba người mang theo miêu miêu nhanh chóng bay tới. Miêu miêu nhìn diêm xuyên người đậm máu, mắt lón tia khó chịu. Miu miêu ngoan ngoãn không nói lời nào. Tử xuyên từng bước một đi tới. Bốn mươi thần cảnh, đây là thánh tự khó khăn lắm mới chiêu lãm thuộc hạ tới được, bị một mình ngươi giết chết. Chém ngươi trăm ngàn mảnh cũng không thể chuộc tội. Tử xuyên đại nhân, ngươi phải báo thù cho sư huyên. Tử xuyên đại nhân, sư đệ của ta chết thật thảm. Mười thần cảnh vây quanh tử xuyên, bi thương gào. Tử xuyên từng bước đi tới. Sẽ trả thù, chúng phải chết hết. Hiện tại Thanh Long đã mất sức chiến đấu, Diêm xuyên ghét thần cảnh người đầy vết thương. Nói gì đến đối phó hư cảnh? Thanh Long thống khổ nói Công tử, xin lỗi Ta không ngăn lại được Diêm Xuyên lắc đầu, nói Đã đủ rồi, đủ rồi Diêm Xuyên nhìn ba người, nói Bạc Long, Chu Tước, Huyền Vũ, các ngươi đều là thần cảnh viên mãn đúng không? Bạch Long sắc mặt khó xem nói Đúng vậy Đáng tiếc đều là thần cảnh. Diêm xuyên tà cười nói. Ta nghĩ cũng được rồi, thanh long đều là hư cảnh, các ngươi sẽ không cách biệt quá lớn. Nếu vậy thì thúc đẩy thiên kiếp đi, chúng ta cùng nhau độ kiếp. Huyền vũ lo lắng nói. “A ta bây giờ còn chưa có năng lực độ. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Hãy nghe ta, thúc đẩy kiếp của các ngươi ta sẽ giúp đỡ. Bùng! Khí diễm quanh thân diêm xuyên bỗng tăng vọt. Bên ngoài diễn sinh giới bỗng kéo mây đen dày đặc, diêm xuyên dẫn đầu thúc đẩy thiên kiếp. Âm âm! Thiên lôi nổ vang không dứt, dù cách tự khí diễn sinh giới thì vẫn có uy thế cường đại đề ép. Tử xuyên kinh ngạc ngẫm đầu nhìn trời. A. Khí thế nhị trọng thiên. Âm ầm. Bạch Long, Chu Tứ, huyền Vũ thúc đẩy khí thế bản thân. Khí thế lên tận trời, bên trên kiếp vân của Diêm xuyên lại kéo tới kiếp vân cuồn cuộn. Tự Xuyên kinh kêu: "Không đúng, không phải nhị trọng thiên, là tứ trọng thiên. Bọn họ phát điên rồi sao?" Đang độ kiếp, Tự Xuyên hét với đám thần cảnh: Mau lên, giết bọn chúng. Nhưng giờ phút này đám thần cảnh bị diêm xuyên giết đến sợ, nào dám tiến lên. Tử xuyên la lên. Ngu ngốc! Thiên kiếp thì chỉ có thể là một người độ. Nếu xung quanh có nhiều người thì thiên kiếp cảm ứng tăng mạnh uy lực. Bao gồm người gần đó cũng bị hủy diệt theo. Nhưng đám thần cảnh chết sống không dám đi tới trước mặt Diêm Xuyên. Tử Xuyên gầm lên. Khốn kiếp. tự Xuyên vọt hướng Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cười nói. Muộn rồi. Âm, um, âm, um, ầm um, ầm um. Gần ngàn lôi điện từ trên trời rán xuống, phá tan một khối tử khí diễn sinh dưới nơi Diêm Xuyên đứng, nổ tung. Gần ngàn lôi điện như rắn vạn vẹo mang theo lực hủy diệt to lớn lan tràn. Đoàn người diêm xuyên đứng mũi chiều sào, có gần một nửa lôi điện đánh tới. Tử xuyên, mười thần cảnh tu giả cũng gặp tai bay vả gió, đón lấy vô số thiên lôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.ir Quận 2 chương 158 Đại Thôn Thiên Lôi Hạ Đờ Ám thần cảnh sợ hãi rống lên. A Tự xuyên buồn bực dơ kiếm lên trời. Chỗ này gã có tu vi cao nhất. Trừ đám người độ kiếp ra thì gã hấp dẫn thiên lôi nhiều nhất. Quy lực sấm sét như thác đổ ân oán cá nhân tạm thời bỏ sang bên cùng nhau nghen hướng ý chí của Phượng Hoàng. Bạch Long, Chu Tứt Huyền vũ đang định đỡ thiên lôi thì Diêm Xuyên bỗng chạy tới che trước mặt mọi người. Diêm Xuyên há mồm rống hướng trời. Rai! Trong tiếng rống. Mấy trăm lôi điện đánh xuống đoàn người Diêm Xuyên như bị sức hấp dẫn to lớn lôi kéo. Đầu nhọn tụ lại cùng bắn vào miệng Diêm Xuyên. Âm âm! Thiên lôi đầy trời! Lôi điện to lớn như thác nước cuối cùng hội tụ trong miệng diêm xuyên. Mắt Bạch Long trợn to suýt rớt trồng. “A! Chú Tước há hốt mồm ngạc nhiên hỏi. Ta trông thấy cái gì thế này? Huyền vũ lắc bắc nói. Công tử đang nuốt thiên lôi. Bốn người độ kiếp thiên lôi liên tục đánh xuống từng vòng từng vòng liên tiếp nhau. Miệng Diêm Xuyên tự như cột thu lôi hấp thu trăm ngàn lôi điện đến từ bốn phương tám hướng. Âm âm. Âm âm. Thiên địa như biến tối đen, khoảnh khắc này Diêm Xuyên trở thành tiêu điểm của mọi người. Bên kia Tử Xuyên vốn bị thương, lại phải đỡ lấy thật nhiều thiên lôi, chật vật không chịu nổi. Tử Xuyên đang đối kháng thiên lôi, khóng mắt vô tình liếc hướng Diêm Xuyên. Tử Xuyên ngây ra. A! Có lẽ đây là hình ảnh rung động nhất đời tự Xuyên. Diêm Xuyên đang nuốt vô số thiên lôi. Tự Xuyên không thể tin dụi mắt kêu lên. Không thể nào. Ẩm! Um, ba! Bốn thiên lôi tạc tóc tự Xuyên rối xù. Ý! Phục rách nát buộc gã không thể không chăm chú đối kháng thiên lôi. Nhưng hình ảnh trông thấy làm Tử Xuyên không cách nào tập trung. Thiên lôi! Đùa giỡn đi! Tử xuyên cực kỳ chật vật, mười thần cảnh càng tệ hơn. Mười thần cảnh sớm bị diêm xuyên giết đến thể xác và tinh thần mỏi mệt. Giờ phút này thiên lôi đánh xuống. Ai lấy nóng nảy la làng? Muốn mau chóng trốn khỏi đây. Nhưng dù tốc độ của họ nhanh hơn thì sao bằng được thiên lôi? Đã bị thiên lôi nhắm túng còn muốn chạy. Mười thần cảnh trái tim lạnh giá. Bên kia. Hoàng một đao bước tử ôn vào góc chết. Nàng ngoái đầu thấy cảnh tượng đồ sộ diêm xuyên nút thiên lôi thì ngẩn ngơ. Hoàng nghiêm túc nói một câu. Diêm xuyên. Lúc trước ta đã xem thường ngươi. Nhưng Hoàng chỉ lít một cái rồi thôi. Nàng lại tập trung vào tử ôn. Vạn đa quy lưu Hoàng một đao chém ra Ngàn vạn đao khí đánh hướng tử ung a Tử ung bị cuốn vào ngàn vạn đao khí Hai phong thủy sư luôn nhìn chầm chầm vào chiến đấu phía ức, Nhìn cảnh tượng Diêm Xuyên há mồm nuốt lôi Hai phong thủy sư chật phát hiện trong diễn sinh giới Thì Diêm Xuyên mới là chủ khống Còn bọn họ chỉ là làm nền Mấy ngàn phượng hoàng Gần ngàn long tục trước thiên lôi huyên lệ không, là nuốt thiên lôi huyên lệ thì chỉ là phong nền. Độc sư ngây như phổng, ngơ ngát nói. Đang đùa phải không? Có nuốt thiên lôi như vậy sao? Xẹp đùm xẹp đùm. Lỗ chân lông của diêm xuyên toát ra nhiều lôi điện, vòng quanh thân thể hắn, xoay tròn. Rai! Diêm xuyên không ngừng nuốt thiên lôi. Bạc Long, Chu tước, huyền vũ diều thanh long từ từ đứng dậy. Vèo, thiên lôi hơi dừng lại, diêm xuyên bặm môi. Diêm xuyên quay đầu, người toát ra lôi điện nhìn hướng ba người Chu tước. Vòng cuối cùng phải tự các ngươi làm rồi. Mọi người cảm kết nói. Vâng, đa tạ công tử. Đã đến một vòng cuối cùng, nhận thiên kiếp tẩy lễ. Ba người tích xúc lực lượng đã lâu đương hơi em có thể dốc hết sức độ qua. Âm ầm. Lại một vòng thiên lôi từ trên trời rán xuống. Âm. Ngân xà múi mây, thác lôi đổ xuống. Phía không xa mười thần cảnh đã hớp hối, dù tự xuyên là hư cảnh nhưng giờ đây bị sét đánh chật vật không chịu nổi. Diêm xuyên không để ý đến mọi người. Quanh thân lôi điện càng lúc càng nhiều. Dần hiện hình bàn long xoay quanh hắn. Chậm rãi nâng hắn lên. Âm ầm. Thân thể diêm xuyên càng lúc càng cao, hắn vừa nốt một phần lôi điện vừa bay lên trời. Âm ầm. Thật nhiều thiên lôi rán xuống sông hướng mọi người. Bạch Long chú tước. Huyền vũ siết nắm tay hướng trời, ngênh đón thiên kiếp tẩy lễ cuối cùng. Miu Miu đứng bên cạnh thanh long, nhìn miêu Miu bay lên cao, trong mắt lóng tia thương tâm. Không ai chú ý đến Miu Miu thương tâm cái gì, dù sao thì lúc này nó rất im lặng. Âm âm. Một vòng thiên lôi cuối cùng. Bầu trời bị thiên lôi tạc ra một cái lỗ hổng chậm rãi bị tự khí che đậy. Khiến người không thấy kiếp vân bên ngoan diễn sinh giới. Diêm xuyên đang ra khỏi diễn sinh giới. Diêm xuyên bay lên trời, vẫn đang hú dài. Rai, âm âm. Nhị trọng thiên kiếp vân bị diêm xuyên kéo xuống. Diêm xuyên há mồm kiếp vân ù vào người hắn. Mọi người trong diễn sinh giới nếu trông thấy cảnh này thì sẽ kinh tháng. Kiếp vân cuồn cuộn. Diêm xuyên gầm rống, nói như nhất trọng thiên kiếp vân ngày trước, hoàn toàn bị hắn hút vào trong người. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vẫn chưa đủ, chưa đủ. Diêm xuyên ngẫm đầu, nhìn hướng càng cao. Tứ trọng thiên kiếp vân. Không trung càng cao kiếp vân đám bạch long Chu tước, huyền vũ độ kiếp chưa tán đi. Có quá sớm không? Diêm xuyên sắc mặt trầm xuống nói Không ta có siêu cấp thần thông Có ý chí tinh thần ta còn có ý chí chân long đế vương kiếp trước Vù vù Trên bầu trời sao xa xôi Tử vi tinh càng thêm lấp lánh Tinh lực ồ vào người Diêm xuyên Rai Diêm xuyên há mồm trường mắt Tứ trọng thiên kiếp vân Rống to Âm âm Tứ trọng thiên kiếp vân đột nhiên lăng cuồn cuộn, dường như tức giận con kiến bên dưới khiêu khiếp. Diêm xuyên gào thét Đại thế thôn thiên. Âm ầm. Thật nhiều thiên lôi đánh xuống, diêm xuyên đón lôi mạ lên. Trong tiếng nổ quanh thân diêm xuyên bao phủ ánh sao, huyết vụ vòng quanh. Một tiếng rồng ngâm tận trời. Rai. Âm ầm. Diêm xuyên há mòm hút lôi điện, không ngừng hút tứ trọng thiên kiếp vân. Kiếp vân dạy du, nhưng diêm xuyên cố gắng cuối cùng nó chậm rãi tới gần hắn. Âm ầm Kiếp vân vào trong miệng diêm xuyên. Rai. Diêm xuyên mạnh hút nó. Xẹp đùm xẹp đùm. Thân xác diêm xuyên rung động mãnh liệt, vô số lôi điện thoát khỏi người. Âm âm. Lôi điện không ngừng nổ như muốn đánh nát thân xác Diêm Xuyên. Rai! Ý chí chân long động lại sát thịt Diêm Xuyên khiến thân thể không nổ tung. Âm ầm! Toàn thân Diêm Xuyên rung chạy lệnh. y phục cháy, làn da khét đen, hắn như biến thành cục thang. Vèo! Diêm Xuyên một hơi hoàn toàn nuốt trọn kiếp vân vào trong bụng. Tứ trọng thiên kiếp vân cũng bị nuốt vào. Vù vù. Lỗ chân lông của diêm xuyên đóng lại, ngăn cản lôi điện thoát ra. Diêm xuyên mắt đỏ ngầu trừng trừng. Toàn bộ đi huyệt thần đình khiếu cho ta. Âm ầm. Trong người diêm xuyên liên tục nổ vang. Vô số lôi điện. Kiếp vân cùng cùng ô vào huyệt thần đình khiếu. Dung hợp với mây đen lúc trước bị hắn nuốt. Mây đen càng tụ tập càng nhiều. Bỗng nhiên mây đen trướng lên. Vua tận lôi điện nổ vang huyệt thần đình. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Gơn. Muốn bạo tạc huyệt thần đình chiếu. Trai. Một con kim Long gầm rống, ý chí chân long mạnh quốc lôi điện vô tận. Vèo, lôi điện bị áp súc lại, bơ, y, e, n, n, n, xíu, âm. Um. Kiếp vân lần thứ hai bạo tạc, kim Long lần thứ hai áp súc. Một bạo một rút lại, tròn 361 lần. Thể xác và tinh thần diêm xuyên như bị giàn vặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 159 Thôn Thiên Đạo Kinh R er. Ớt cuộc nửa canh giờ sau, hết thảy kết thúc Kim Long đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng kiếp phân ở huyệt thần đình khiếu biến thành màu xanh từng đợt sức sống dạt dào hiện ra Diêm Xuyên ngạc nhiên hỏi Màu xanh Không phải mệnh cách của ta là vàng sao? Tại sao biến thành màu xanh? Diêm xuyên cảm tháng nói. Có lẽ là vì chuyện thế, nhưng mặc kệ như thế nào, rốt cuộc luyện thành. Kiếp trước ở trong tán thiên đồng quan có được công pháp thôn thiên đạo kinh. Lợi dụng thôn thiên đại pháp trong thôn thiên đạo kinh rốt cuộc hoàn thành đệ nhất trọng. Ngưng tụ ra thiên kiếp của riêng mình. Một thiên kiếp thuộc về ta. Màu xanh, vậy kêu là thanh thiên lôi vân đi. Mặc kệ cả người cháy đen, Diêm Xuyên nhìn một ngọn núi phía trừng mắt. Âm! Um. Không khí hiện lên thiên lôi, đánh vào ngọn núi cao. Âm um, ầm um. Đỉnh núi cao tạc nổ. Diêm Xuyên trầm tư phân tiếp. Quê lực thiên lôi nhị trọng thiên sao. Xem ra ta bị hạn chế tu vi, độ qua vài thiên kiếp trọng thiên thì có thể thao túng bao nhiêu thiên lôi thiên địa vài trọng. Thanh thiên lôi vân của ta chỉ tiêu hao một chút, hít thở là hồi phục lại ngay. Mắt diêm xuyên lón ti mong chờ. Thôn thiên đạo kinh có tổng cộng 9 trọng, đệ nhất trọng đã có thể khống chế thiên kiếp sao? Vậy đệ cử trọng sẽ ra sao? Khí cảnh có thể nội khí xuất thể Hình đang khí tường Khống chế một chút khí lưu nâng đỡ mình Đây là lý do tại sao là khí cảnh mới bay lên được Diêm xuyên chậm rãi trầm xuống rất nhanh lại vào diễn sinh giới Trong diễn sinh giới truyền ra tiếng tử xuyên bi thương và căm hận Khốn kiếp, chú tước, huyền vũ, thánh tử sẽ báo thù cho chúng ta Chút tước, huyền vũ hiện đang truy sát tử xuyên bị trọng thương. ầm um, tử xuyên lao ra khỏi diễn sinh giới. Hai người nhìn nhìn cuối cùng không truy sát. Bên kia tử ông đã chết. Hoàng yên lặng đứng bên sát tử ông, dường như nàng đang chờ diêm xuyên. Diêm xuyên người khác đen đi vào. Mèo, miêu miêu lo lắng xong tới. Diêm xuyên cười nói. Ta không sao. Miu Miu, lấy bộ đồ mới cho ta, lớp đen trên người là da chết. Diêm xuyên nhẹ nhàng xé, lớp da tay khét đen bị xé xuống lộ ra da thịt trắng bóp bên trong. meo Miu Miu từ trong mũ nỉ nhỏ nhanh chóng lấy ra một bộ đồ. Vèo! Diêm xuyên vung tay, bụi bặm bao phủ. Rất nhanh, Diêm xuyên thay đồ xong. Phung tay cát bụi tán đi. Trên mặt đất là một tầm da chết cháy đen. Diêm xuyên thậm chí xé luôn tóc đỏ ban đầu. Xé luôn da đầu. Bên trong mọc lớp da đầu mệt. Còn có lớp tóc đen tại một tức. Trải qua thôn lôi vừa rồi. Siêu cấp thần thông cũng bị áp chế. Diêm xuyên hồi phục như ban đầu. Chẳng qua kiểu tóc biến thành nửa tóc Miu miêu nhảy lên và Diêm Xuyên nói meo Diêm Xuyên tóc của người Diêm Xuyên an ủi miêu Miu Không sao, rất nhanh sẽ mọc ra Nhưng tâm tình của Miu Miu rất khó chịu Bạch Long vẫn hơi khó hiểu hỏi Công, công tử, mới rồi ngươi nuốt lôi sao? Diêm Xuyên cười nói Như thế nào? Bạch Long vội hỏi Hiện tại ngươi có tu vi gì? Tình cảnh lúc trước Diêm Xuyên nuốt lôi quá hung tàn Nếu Bạch Long đặt vào hoàn cảnh của hắn thì sớm đã bị đánh chết Diêm Xuyên hỏi ngược lại Không phải độ xong kiếp đều là khí cảnh nhất trọng sao? Bạch Long khó hiểu hỏi Khí cảnh nhất trọng Diêm xuyên ngật đầu nói u v ghép v v M